Trường ngôn tình, vợ phúc hắc của đế vương Hát Đạo. Diễn đọc bi tập 7 chương 42 Hải Linh. Lăng Ngạo lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, đáy mắt không một gợn sóng. Anh ngạo đã trở về. Hà Linh từ trên ghế sofa đứng lên, đáy mắt không giấu được sự mừng rỡ, cùng ánh mắt nhìn nồng đượm yêu thương say đắm, không thể không nói, thoạt nhìn Hải Linh là một người phụ nữ khiến cho người khác cảm thấy khá là thoải mái, tính cách dịu dàng, lại ấm áp, không gian manh xảo trá, cũng sẽ không tỉnh những quan hệ của mình với Lăng Phu Nhân mà kiêu căng ngạo mạn. Đối với tất cả mọi người, cô đều bày tỏ sự kính trọng, mực thước, đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Lăng Ngạo mặc dù không thích nhưng vẫn để cô ở bên cạnh mẹ mình. Hải Linh xinh đẹp, nhưng đấy là nét đẹp yếu đuối, nhu nhược, làm cho người ta cảm giác muốn dang tay ra bảo vệ. Nhưng mà trong số người đó không bao gồm có Lăng Ngạo. Đối với người mà đột nhiên xuất hiện tại chỗ ở của mình, đáy mắt của Lăng Ngạo dâng lên một tầng rét buốt. "Trở về." Anh ngạo. Lời nói vô tình làm đáy mắt Hải Linh phẳng phất một tia bi thương, khóe mắt từ từ dâng lên một mảnh sương mù. Khi cô nhìn thấy người phụ nữ, anh đang ôm ở trong ngực, làn xương mỏng dần dần tan biến, đôi con người màu nâu thấp thoáng nét thâm trầm. Hải Linh hiểu ý của anh Ngạo, nhưng nhìn sơ qua hình như là vị tiểu thư này đang bị thương. Anh Ngạo là đàn ông, việc chăm sóc đương nhiên là không thuận tiện bằng bàn tay người phụ nữ như em. Nếu như anh Ngạo bằng lòng, Hải Linh chờ vết thương của vị tiểu thư này lành lặn sẽ rời khỏi ngay. Có thể nói, Hải Linh rất thông minh, từ động tác nhẹ nhàng cẩn trọng của Lăng Ngạo khi ôm Lam Duệ, liền dễ dàng nắm bắt tình hình, mỉm cười, ra vẻ quan tâm nói ra nguyện vọng. Người ta đã nói rất dễ hiểu, chỉ là chăm sóc vết thương đi khỏi rồi sẽ rời ngay. Lăng Ngạo vẫn giữ nét mặt nguội lạnh vô cảm, đáy mắt xẹt qua một tia rẻ chừng, cuối cùng nhìn Hải Linh đang thấp thỏm lo âu trong lòng, gật đầu nói, "Tùy cô." Nói xong lăng ngạo liền ôm người trong ngực Dường như đã bị giật mình tỉnh rất Lên thẳng lầu 2 Giữa ánh mắt nhìn soi mói của Hải Linh Tiến vào căn phòng mà trước nay Anh không cho phép bất kỳ một ai bén mảng tới Cái người phụ nữ kia Hải Linh tiểu thư Âu Lêm đứng ở đằng sau Vô tình bắt gặp cảm xúc dị thường trên gương mặt cô Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ À Âu Lêm, Ngự Phong, các anh cũng về rồi giáng vẻ tươi cười không chút sơ hở dịu dàng hoàn mỹ khiến người ta không nhìn ra được bất kỳ tính xấu nào. Thế nhưng bên trong nụ cười của Âu Liêm lại thiếu đi một tia thân thiết. Nếu như vừa nãy không nhìn thấy khoảnh khắc kia mà nói, anh thật không thể tin được. thì ra cô ta cũng có cái vẻ mặt này. Nhưng anh cũng không mấy lo lắng cho làm đường ra. nếu như xâm phạm đến cô chắc chắn sẽ rất thảm, rất thê thảm. chỉ mong Là Hải Linh tiểu thư có thể nhận biết tình thế, không làm chuyện gì đi quá giới hạn là tốt rồi. Ngự phòng vẫn giữ nét mặt trầm lặng thường ngày, nhàn nhạt, nhạt lết cô một cái, gật đầu đi lướt qua cô. Còn Âu Lien thì cười én náy, cũng nối gót theo sau. Thủ lĩnh có việc bảo chúng tôi đi giao phó mọi người. Rất xin lỗi Hải Linh tiểu thư, không thể tiếp chuyện được rồi. Từ khi lăng Ngạo bước vào phòng. Suốt cả buổi chiều cũng không ra ngoài, chỉ đến khi mặt trời khuất dạng về tây, anh mới mang làm duệ với đôi môi sừng tấy xuất hiện. Lúc trở về nơi này, Âu Liêm cũng rất tự giác đi chuẩn bị xe lăn. Lăng Ngạo, có phải là anh bắt cóc người khác thành thói quen rồi hay không? Lần trước là ở đảo, bây giờ còn trực tiếp đưa em về địa bàn của anh, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Làm duệ ngồi trên xe lăn, gương mặt vẫn còn ửng hồng lên thấy rõ không biết là đang tức tối hay là vì nguyên nhân gì khác anh sẽ lên lạc với ông nội những chuyện khác em không cần quan tâm hiếm khi thấy được khóe môi của lăng ngạo nâng lên nụ cười vui thích như lúc này rõ đã chiếm được tiện nghi mà phấn chấn hẳn lên anh ngạo anh xuống rồi hải linh vẫn luôn ngồi đợi ở bên dưới phòng khách vừa nghe tiếng động liền tươi cười đứng lên thời điểm cô thấy làm dậy ngồi trên xe lăn Nếp nằn nhằn giữa hai hàng lông mày cũng được xoa dịu, nhàn nhã thong rong nói. Nhất định đây là lần đầu tiên vị tiểu thư này đến đây phải không? Muốn ăn gì tôi lập tức cho người đi chuẩn bị. Khóe miệng nhách lên một nụ cười thảm nhiên, Lam Duệ đánh giá từ trên ngực xuống dưới người bất thình lình xuất hiện này. Đúng là điệu bộ ân cần hỏi han của một bà chủ ở trong nhà. Ngay cả một người phụ nữ kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất như cô, thời điểm đối mặt với một người xinh đẹp như Hải Linh, trong lòng cũng không tránh khỏi than thở, quả là mỹ vị nhân gian. Làm duệ, không biết nên họ gọi tiểu thư là gì. Tôi là Hải Linh, trước nay vẫn sống ở đại bản doanh nhà họ Lăng, ngày hôm qua ba cái bảo tôi đến đây chăm sóc cho cuộc sống thường ngày của anh ngạo. Không ngờ Lam tiểu thư lại ở chỗ này thật là thất lễ. Hải Linh nói thẳng một mạch với thái độ cực kỳ thỏa đáng, bao hàm cả nguyên nhân khiến cô đến đây, cũng ngầm nhắc nhở Lam Duệ về thân phận của cô ta ở nhà họ Lăng quan trọng hơn hết, còn cung cấp cho Lam Duệ một tin chính là đích thần mẹ của Lăng Ngạo gửi mình đến đây. Thật ra thì cái tên Lam Duệ cũng gây lên một chấn động lớn trong lòng Hải Linh trang lễ lại là Lam Duệ, chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Lam ở Mỹ. Vốn còn đang ôm bụng hoài nghi, nhưng mà một tiếng khẽ gọi của Âu Liêm lập tức chứng minh phỏng đoán của cô ta. "Lâm Đường Già đã tỉnh rồi sao? Không nghĩ tới Lâm Đường Già đánh một giấc liền ngủ thẳng đến giờ." Âu Liêm và Ngự Phong tươi cười đi đến trước mặt bọn họ. Đối với Hải Linh, cả hai người chỉ nhàn nhạt gật đầu. Không giống như thái độ đối với Lam Duệ Thân thiện Thái độ chênh lệch thấy rõ như thế này Khiến gương mặt vốn đang mỉm cười của Hải Linh Bỗng chốc cứng đờ Tầm mắt của Lam Duệ vẫn luôn âm thầm Quan sát Hải Linh Dĩ nhiên là nhìn ra được một mảng âm u Bên trong ánh mắt của cô ta Cũng không buồn vạch trần Ngược lại nhìn về phía Âu Liêm và Ngự Phong Nói từ đây Tôi cũng thấy hơi đói rồi Âu Liêm nhất định phải đến 2 tháng sau Không thể rút ngắn thời gian một chút à Theo dõi từ đầu đến cuối, Hải Linh thấy có chút hơi sững sốt, nhưng nghe thoáng qua cũng hiểu được hàm ý trong lời nói của cô. "Dạ, bữa ăn tối đã chuẩn bị sẵn sàng, làm đưa ra phải biết. Lần trước bị thương, người đã không tỉnh dưỡng tốt rồi, nếu như lần này lại không cẩn thận, chẳng lẽ người không muốn cái eo của mình nữa hay sao?" Âu Liêm giải thích cặn kẽ đến độ một giọt nước cũng không rò rỉ ra ngoài, làm cho Lam Duệ cực kỳ chán nản. Ngay khoảnh khắc Khi cô vừa rũ đầu xuống Liền bỏ lỡ một cơ hội Nhìn thấy ô liêm Và người đàn ông của mình Trao đổi ánh mắt với nhau Đi thôi Giọng nói chầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Sau đó lăng ngạo đẩy cô về phía bàn ăn Thời điểm lướt qua ở bên người Hải Linh Làm dệ chợt mỉm cười quay đầu lại Còn người đen nhánh Mang theo ý tốt Hải Linh tiểu thư Cũng qua dùng cơm luôn chứ Cùng nhau như thế nào Hải Linh theo bản năng Nhìn về phía lăng ngạo, nhưng từ đầu đến cuối anh cũng không nói tiếng nào, cũng chẳng buồn quay đầu lại. Đáy mắt lóe lên một tia khó giỏ, nhẹ nhàng gật đầu, cười cười. Lời này vốn dĩ là do tôi nói, hiện tại để Lam Đương Gia mở miệng, thật sự là thất lễ rồi. Lam Rệ quay đầu, tay trái xoa xoa chiếc nhẫn bạc ở trên ngón út, bàn tay phải, đáy mắt thoáng qua một tia châm trọng. Đây là muốn tuyên thệ chủ quyền trước mặt cô ư Thật là một người phụ nữ có can đảm Cũng vào lúc này Người được cử đi xử lý chuyện trước đó cho làm dệ Vân Trạch cũng vừa vặn đã trở lại Khi anh nhìn thấy Hải Linh Ngoại trừ nụ cười phớt nhẹ ở bên ngoài Còn lại chẳng có gì gọi là giật mình kinh ngạc Riêng thái độ của Lăng Ngạo Đối với cái người đã đi rồi còn trở lại này Rõ ràng là rất không vui Gương mặt Tuấn Mỹ vốn chẳng có biểu hiện gì Lúc này lại trở nên âm u đáng sợ. Chương 43: Giao chiến trên bàn ăn. Mỉn cười ngồi xuống bàn, làm duệ quay đầu nhìn sang Vân Trạch ngồi bên cạnh. Đối với Hải Linh đột ngột xuất hiện ở nơi này, cô cũng không quan tâm mấy. Vân Trạch nhìn cô, thấy cô đang nhìn anh, liền nhỏ giọng tường thuật lại chuyện mình được giao phó bên tai. Hành động này rơi vào mắt người khác, chồng có vẻ cực kỳ thân mật. Đối với một màn trướng mắt này Đáy mắt của Lăng Ngạo đột nhiên tối sầm lại Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì Làm tiểu thư cùng Vân Tiên Sinh có quan hệ thật tốt Hơn nữa đứng chung một chỗ Trông cũng rất là xứng đôi Ngồi ở phía đối diện làm dệ Cũng vừa vặn ở bên tay phải của Lăng Ngạo Hải Linh tươi cười nhìn bọn họ Gương mặt dương lên một nụ cười thân thiện ôn hòa, tựa như hiểu rất rõ về mối quan hệ của hai người kia. Mà lúc này, Vân Trạch cũng vừa báo cáo xong, đôi chân mày thanh tú của Lam Duệ khẽ nhíu lại nhìn anh, sau đó nhếch môi cười nhạt, quay đầu lại, cười như không cười liếc nhìn gương mặt lạnh nhạt của Lăng Ngạo đang dùng cơm. Từ tốn cầm dao đĩa lên, cắt lấy miếng thịt bò bít tết nằm trong cái đĩa trước mặt mình. Hải Linh hình như rất quan tâm đến tôi, Vân Trạch là bạn tốt cũng là hộ pháp của tôi, quan hệ tự nhiên là tốt rồi." Dừng một chút, nuốt xuống thức ăn trong miệng, ngước mắt nhìn cô. Nói như vậy, thật ra thì quan hệ giữa Hải Linh và Lăng Ngạo so với chúng tôi còn có vẻ tốt hơn nhiều. Hình như hai người là thanh mai trúc mã thì phải, lớn lên với nhau từ nhỏ, tình anh em đương nhiên là không thiếu đúng không?" Câu nói này khiến cho đáy mắt của Hải Linh không che giấu được sự hài lòng. Nhưng ngay sau đó Nó lại làm cho gương mặt của cô ta thoáng qua một tiệm Âm thầm oán hận Làm tiểu thư nói đùa Quả thật bác gái xem tôi như con gái của người vậy Nhưng mà anh ngạo thì Chưa từng xem tôi là em gái của anh ấy Hả? Vậy sao? Vậy là lăng ngạo không đúng rồi Em gái xinh đẹp dịu dàng như thế này Làm sao anh lại có thể khiến cho cô ấy đau lòng kia chứ Không biết trân trọng cô ấy Hành động này thật sự là thiếu phong độ đấy ra vẻ làm như thật chau mày lại, làm vẻ dường như trong ánh mắt đang cuộn trào cơn phẫn nộ, nhìn chằm chằm Lăng Ngạo đang lặng lẽ dùng cơm ở một bên. Dừng lại động tác trong tay, chậm rãi buông dao nĩa, bưng lên ly rượu đỏ ở một bên, ánh mắt lạnh lùng như ưng của Lăng Ngạo quét sang Hải Linh một cái. Tuy rằng ánh mắt vô cảm kia chỉ nhẹ nhàng phớt qua cô ta, nhưng Hải Linh lại cảm thấy toàn thân run rẩy, cũng may là lăng ngạo không đặt tầm mắt của mình lên người cô quá lâu, sau đó anh liền ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ, chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Lam Duệ đang cười nhạt. Nhân lúc cô không kịp phản ứng, nâng gương mặt cô lên, in đôi môi nóng rực của mình xuống. Đầu lưỡi của anh mạnh mẽ cậy rợ mở răng môi đang khép chặt của cô ra, đẩy dòng rượu đỏ trong miệng mình vào âm thanh ở bên dưới Làm sao lại không thu hút sự chú ý Của người ở trên lầu chương 45 Điện thoại Sau khi ăn sáng xong lang ngạo đứng dậy đi đến bên cạnh cô Cúi đầu nói Hôm nay cùng anh tham gia một hội nghị Không phải là hỏi ý Không phải là đề nghị Mà là anh đưa ra quyết định Chẳng qua chỉ là thông báo một tiếng Làm tiểu thư thân thể không khỏe Hơn nữa vừa rồi cô ấy nói còn có việc cần xử lý anh ngạo cũng đừng lên nào khó dễ người khác thật vất vả lắm mới tóm được cơ hội hải linh cười rất dịu dàng nhưng đánh mắt lại không che giấu được đắc ý cô ta muốn nhìn xem rốt cuộc làm duệ sẽ nói như thế nào cãi lại mệnh lệnh của lăng ngạo hay sao tốt nhất là dưới cơn nóng giận anh ngạo trực tiếp đuổi cái vị làm tiểu thư này ra ngoài như thế thì còn gì bằng đáng tiếc rằng hình như cô ta đã quên Lam Duệ không phải là loại người như à? nghĩ hết biện pháp này đến kế sách khác để lấy lòng anh. Địa vị của Lam Duệ và Lăng Ngạo cũng không khác nhau là mấy, muốn cô giam giáp tuân theo mệnh lệnh của người khác, đây quả thực là mơ tưởng viển vông. Ngước mắt nhìn đối diện với Hải Linh, Lam Duệ cầm khăn ăn nhẹ nhàng, xoa bên khóe môi, cất tiếng. Tự như lời của Hải Linh vừa nói, vết thương trên người của em chưa lành, hơn nữa em còn có việc xử lý, không dành thẳng thắn cự tuyệt, không chút lưu tình. Đối với cô mà nói chẳng có gì hay ho, cô mới không cần đi, ở đây vốn đã mệt mỏi, còn đi cùng với anh tham gia cái hội nghị gì đó, cô cũng đâu có phải là người nhà họ Lăng. Vân Trạch trở về đem tài liệu sửa sang lại cho tôi. Vân Trạch gật đầu, liếc nhìn người đàn ông nét mặt đang có chút khó chịu. Bước chân của anh có vẻ ngập ngừng, anh biết hiện giờ bất luận làm chủ có nói như thế nào cũng rất khó thay đổi được quyết định của người đàn ông này. Mà Lăng Ngạo vừa đối với lời từ chối kia, giả vờ như không nghe thấy, với tay đẩy xe lăn của cô về phía cửa. Anh ngạo, làm tiểu thư trên người đang bị thương, anh mang cô ấy ra ngoài như vậy có phải hay không? Từ bao giờ, tôi cho phép cô nhúng tay vào chuyện của tôi vậy? Lạnh lùng cắt đứt lời nói còn chưa dứt, Lăng Ngạo nghiêng đầu nhìn về phía ánh mắt thiếu kiên nhẫn của cô ta thậm chí khóe mắt của anh còn nổi lên đằng đằng sát khí. Suýt chút nữa Hải Linh đã đem hàm răng của mình ra nghiền nát, đáy lòng càng thêm tức giận sôi trào nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo bên trên gương mặt uất ức khó coi. Khóe mắt ngần ngẩn nước. "Anh ngạo, em em chỉ là quan tâm đến làm tiểu thư thôi mà, em" hưng phấn nhìn đôi mắt to sắp sửa tràn nước lũ kia, bàn tay non mịn khẽ nâng cằm lên Làm duệ không chớp mắt nhìn chăm chú. Cơn mưa nói đến là đến, quả thật có thể so sánh với những mình tình điện ảnh ngoài kia, chỉ ít là cô không tài nào làm được. Bây giờ thoáng một cái mà nước mắt ngập tràn như mưa. Vốn còn đang cảm thấy tức giận vì Lăng Ngạo tự tiện đưa ra quyết định, nhưng nhỏ xem cái tiết mục xen giữa bất ngờ này, ngược lại lại không cảm thấy gì nữa. Tham gia thì tham gia, cô cũng muốn biết Trong những năm gần đây, Lăng Ngạo xử lý chuyện của nhà họ Lăng như thế nào? Lăng Ngạo, là Hải Linh chỉ quan tâm đến em. Anh nói thế chẳng lẽ là không cho người khác lo lắng cho em hay sao? Cười nói giúp cô ta giải vây, Lam Duệ làm như là thật. Cảm ơn Hải Linh quan tâm. tôi nghĩ hôm nay không có cách nào đi giải quyết mấy việc kia rồi, đành để sau vậy? Nói xong, lễ độ gật đầu một cái, đám người Lam Duệ liền đi thẳng ra cửa. Cả đại sảnh rộng lớn, chỉ còn lại một mình Hải Linh đứng lẻ loi, mặc cho ghen tuông đang điên cuồng sâu xé lòng ạ Khóe mắt lé lên một tia nhìn tính toán tàn độc. Hải Linh đi sang một bên, bấm điện thoại. Alo, gì? Vân Trạch thấy vậy, sau khi hướng về đầu dây bên kia nói một câu. Đợi chút, liền trực tiếp đưa điện thoại lên trước. Nguy hiểm, nheo mắt, tầm mắt bén nhọn của lăng ngạo nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại. Anh không hề quên thời điểm Người đàn ông kia nhìn về phía Lam Duệ Đó là ánh mắt kiên định, cố chấp Đối với những người có ý đồ Dình dập người phụ nữ của anh Anh cũng không hào phóng như vậy chương 46 Quỷ dị nói chuyện Lam Duệ Giọng trung văn trầm thấp dễ nghe Nếu không phải biết rõ hắn ta là người gốc ý Chắc chắn Lam Duệ đã cho rằng Mình đang nói chuyện với một người Trung Quốc À, Andrew giáo phụ, sao lại bỗng nhiên lại nghĩ đến tôi? Vốn nghĩ rằng quan hệ giữa chúng ta không thân thiết như vậy đấy chứ. Tay phải cầm điện thoại, tay trái bị lăng ngạo nắm lấy, chút nặng, chút nhẹ vuốt về. Người ở đầu dây bên kia nghe cô nói vậy, chợt cười rộ lên, âm thanh nghe cực kỳ vui vẻ. tựa hồ như đã xảy ra một chuyện gì đó buồn cười. Làm dậy, nghe nói khoảng thời gian trước, cô suýt nữa bị vùi thây ở dãy núi Đê Tôi chỉ muốn xác nhận một chút mà thôi. Nhưng đáng tiếc là mạng của tôi tương đối lớn, tạm thời vẫn chưa chết được. điểm này hẳn là khiến cho Andrew giáo phụ có chút thất vọng rồi. Thất vọng? À không, hoàn toàn trái ngược. Tôi cảm thấy vui mừng khi cô có thể sống sót mà. Thật sao? Không ngờ Andrew giáo phụ trái lại rất quan tâm đến tôi à? Thật là làm cho tôi cảm thấy bất ngờ vậy. Nói thì như vậy, nhưng nét mặt của Lam Duệ trước sau không đổi, điềm tĩnh cười nhạt, không tỏ ra thân thiết, cũng chẳng đến nỗi lạnh lùng. Từ đầu đến cuối đều nhàn nhạt như không. Đối với thái độ như vậy của cô, dường như lăng ngạo rất hài lòng, gương mặt hơi nhích xuống gần, đường cong trên gỏ má sắc bén như đao, cứ như vậy dọi vào đáy mắt của cô. Bàn tay mang theo vài tê tán thưởng vuốt ve khương mặt tuấn tú của anh, đáy mắt cuối cùng cũng nhuộm lên một nụ cười chân thật. Andrew nằm ngựa trên ghế dựa, cạnh bể bơi ngoài trời, mái tóc bạch kim lất phất theo gió, vẽ lên một đường cong đẹp đẽ. Trong mắt màu xanh lục tựa như đá quý, bị một chiếc kính mắt lớn che khuất, khiến cho người ta nhìn không ra cảm xúc nơi đáy mắt. Nhếch môi cười khẩy, giọng nói vẫn trầm thấp, điềm nhiên như cũ. Bây giờ, Lam Duệ đang ở nơi nào? Có hứng thú đến Italia chơi một chút không? Tôi sẽ tự mình tiếp đãi. Kỳ thực thì tôi không muốn Nhưng tôi có chút không yên tâm về tình hình chị An ở Italia Chuyện lần trước tôi cũng không tiện nói Nhưng mà nếu Andrew giáo phụ muốn tôi đến Ý chơi Thực sự thì phải nói một chút rồi Lần trước sau khi tôi và Lang Ngạo đi ra khỏi chỗ của anh liền bị người ta ám sát Chẳng qua là tôi tin tưởng đó không phải là người của anh Thế nhưng chuyện này quả thật là khiến tôi vẫn cảm thấy sợ hãi Khi nghe đến nước Ý Tạm thời hiện không dám một mình đến nơi như vậy Andrew giáo phụ cần quản lý chặt chẽ địa bàn của anh Nếu không tôi chỉ sợ là khi vào thì đứng Mà nằm xuống cũng chưa chắc có thể ra khỏi nữa Trong điện thoại Chuyển đến tiếng cười êm tai như chuông bạc của Lam Duệ Lời nói thoạt nhìn tựa như cười giỡn Nghe qua không có bất kỳ ý tứ nào Thế nhưng thật sâu trong đó Lại bao hàm ý nghĩa sâu xa Ây thật vậy lấy làm tiếc rồi Tôi sẽ đốc thúc cấp dưới Tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra một lần nữa. Đến lúc đó tôi sẽ mời Lam Duệ đến. Bưng ly rượu đỏ trên tay, lắc lư đón lấy ánh nắng êm dịu, khóe miệng cụp xuống. Chắc hẳn hiện giờ Lam Duệ và Lăng thủ lĩnh đang đi cùng với nhau đúng không? Chỉ mong có thể trải qua quãng thời gian tươi đẹp này. Như vậy gặp lại sau vậy. Nói xong, Andrew Cup điện thoại ném sang một bên nhẹ nhàng lấy mắt kính xuống, trong mắt màu xanh lục dần dần chuyển thành màu xanh đen, đáy mắt tỏa ra một luồng khí điên dại. Làm dè, em là của tôi đấy, chỉ có thể là của tôi. Mà cái chướng ngại vật lăng ngạo này, tao nhất định sẽ trừ khử mày. Sắc rượu đỏ tươi như máu, không ngừng lắc lư trước mắt, nhếch mép, đem toàn bộ ly rượu uống xuống một hơi, tạm thời để cho bọn lăng ngạo đắc ý một thời gian. Cuối cùng làm dệ vẫn sẽ thuộc về hắn Bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi được Trong mắt đen lắng động Đặt điện thoại xuống Làm dệ mất đi hứng thú nằm nghỉ Chậm rãi ngồi dậy từ trên đùi của lăng ngạo Lời cuối cùng của Andrew Thật sự là bao hàm ý nghĩa sâu xa Cô làm sao mà không nghĩ đến việc Andrew lại có thể biết rõ hành tung của mình Biết vị trí hiện tại của cô Thật là ngoài ý muốn Làm sao vậy Lăng ngạo những mi mắt Có phần bất thường của cô hỏi Làm rể lấy lại bộ dáng quẻ hoài Không có gì Chỉ là vừa mới thử thăm dò Andrew Không nghĩ tới hắn lại dễ dàng tiếp xúc như vậy Từ một đứa con riêng Bỏ lên vị trí đệ nhất giáo vụ của Ý Tâm địa cùng thủ đoạn của hắn Tự nhiên cũng không hề thua kém người khác Thậm chí còn hơn thế nữa Đây là cá nhân lăng ngạo đánh giá về Andrew đúng trọng tâm Không bởi vì một chút quan hệ cá nhân nào Mà có sự thiền vị cả Cho dù hắn ta mang tâm tư đối với làm dệ Nhưng mà xét trên phương diện thực lực Lăng ngạo cũng rất là nề phụ Điểm này không sai Em nghĩ rằng lúc ấy Chẳng ai nghĩ đến một đứa con riêng như Nathan Andrew Lại vừa vặn đứng lên trên đỉnh núi của gia tộc Khiến người ta phải ngưỡng mộ Người như vậy cũng rất là cô độc Tựa lưng vào ghế, cô thu lại một tia u sầu vừa mới thoáng qua giữa hai hàng lông mày, trong phút chốc không có bất kỳ phát hiện. Thủ lĩnh, đến nơi rồi. Ở hàng ghế trước chuyển đến giọng nói nguội lạnh của Ngự Phong, thuận đà cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ. Trong lòng thoáng buông lòng, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng quyết định, sau khi trở về, nhất định phải cùng Vân Trạch. Bàn bạc điều tra một phen mới được khi xuống xe, Lam Duệ liền nhìn thấy chiếc xe lăn đứng chắn trẻ trước mặt mình, lập tức gân xanh hai bên thái dương cơ hồ nổi hẳn lên, tỏ rõ sự tức giận trong lòng. Lăng Ngạo, có thể nói cho em biết, đây là cái gì không? Ra cửa, còn bắt cô ngồi như vậy, cô rất ngại bẽ mặt có được hay không? Lăng Ngạo không trả lời, chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái, cuối cùng vẫn ôm lấy cô đặt nhẹ nhàng vào xe lăn. Lấy hành động thay cho câu trả lời Bản thân của cả hai đều là những nhân vật Thu hút ánh nhìn từ phía của người khác tự như một điểm sáng hồi tủ Chỉ cần vừa mới xuất hiện Ở nơi nào ánh mắt của những người xung quanh Tự nhiên sẽ bị hấp dẫn Từ lúc bọn họ nhìn thấy những người Mang biểu tượng của nhà họ lăng bước xuống xe đáy lòng không khỏi Dâng lên một cỗ cảm thán Thế nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ Được lăng ngạo cẩn thận từng ly từng tí Ôm ở trong ngực Hầu hết mọi người đều giật mình sừng sốt lăng ngạo ở Canada cũng giống như làn nào làm duệ ở Mỹ, chỉ cần nằm trong phạm vi thế lực của bọn họ, tất cả mọi người đều phải tỏ thái độ thận trọng. Một điều hiển nhiên, với danh tiếng của lăng ngạo, ai cũng biết anh ghét nhất là đụng chạm vào phụ nữ, cũng là loại người chưa bao giờ gần nữ sắc. Nhưng hôm nay lại ôm một người phụ nữ thoáng nhìn có vẻ bất tiện, hơn nữa nhìn cờ chỉ hình như là rất quan tâm. Nếu như thế thì làm sao lại không khiến cho người ta thấy giật mình? mặc dù bọn họ thừa nhận người phụ nữ ngồi trên xe lăn ấy quả thật là vô cùng kiều diễm nhưng cũng chưa đủ để khiến cho một đế vương như lăng ngạo che chở như vậy chứ? này người phụ nữ kia là ai? ai biết? chắc là nhân tình? tình nhân? cô đùa gì vậy? một người phụ nữ tàn phế làm sao có thể xứng với lăng thủ lĩnh? hay nói vậy cũng không đúng. Có lẽ lăng thủ lĩnh thích điểm này Chỉ là dung mạo của người phụ nữ này Quả thật xinh đẹp Hơn nữa phong cách cũng không tồi Cũng khó trách Mặc dù âm thanh xung quanh đã được cố ý đẻ thấp Nhưng vẫn có chút ít bay vào trong tay của Lam Duệ Tàn phế Làm sao mà xứng Ngón tay hùng hằng Bắt lấy tay vịn xe lăn Tâm tình của Lam Duệ bởi vì lời nói này Mà thâm trầm hẳn đi Thế nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm ấm áp Không nhìn ra được nửa điểm tức giận Ánh mắt sắc bén Nhắm chính xác về nơi vừa phát ra tiếng nói Thời điểm hai cô gái kia đối diện với ánh mắt như vậy Theo bản năng liền cúi đầu Đáng sợ Thật sự là đáng sợ chương 47 Suy đoán Mái tóc dài đen nhánh được lăng ngạo xóa từ trên xe Hiện tại hắn cũng hơi hở hững Rũ xuống bờ vai Nhưng lại không hề Khiến cô trở nên nhếch nhác Mà càng làm toát lên nét quyến rũ Ở nước ngoài Tóc đen vốn dĩ đã ít Hơn nữa Còn không phải là ở châu Á Tất nhiên Đại đa số là người da trắng Thế nhưng kỳ lạ thay Hai trong năm thế dựng lực Hắc đạo lớn nhất trên thế giới Lại xuất thân cùng một chỗ Đều có là nguồn gốc người Trung Quốc Lăng thủ lĩnh đại giá Quang Lâm Thật là khiến tôi vui mừng không kịp Bất thình lình Một đôi vợ chồng xuất hiện Từ giữa biệt thự Tiếu tít chạy ra chào đón Xem dáng vẻ tươi cười hòa nhã như thế này Hình như không giống với con rán Từ trong miệng của lăng ngạo Vậy sao Lăng ngạo lạnh lùng lít nhìn bọn họ Nhàn nhạt, nhạt lên tiếng Thờ dịp không ai để ý đến mình Làm dệ nghiêng đầu quan sát cảnh tượng xung quanh Biệt thự sang trọng như thế này Xem ra là vừa mới được xây dựng cách đây không lâu Tất cả đều là đồ mới Dấu vết của bùn đất Được đào xới lên tạm thời vẫn còn lưu lại Nói chung là nơi này khá đẹp Hồ nhân tạo Lơ đẵng, phóng khoáng, nhìn qua Không ngờ lại phát hiện được một cái hồ lớn Xa hoa lộng lấy Bên bờ hồ trồng rất nhiều loại hoa dưới ánh mặt trời càng trở nên vô cùng diễm lệ Nhìn tổng quát toàn bộ biệt thự Chiếm diện tích Ít nhất là trăm mẫu Tổng cộng có ba tầng Đều được trang trí, trang trí Bằng những món đồ nổi tiếng quý giá trên thế giới Hòa lệ như vậy quả thật khiến cho người ta ao ước cũng khó trách chủ nhân của nơi này lại có nhiều người làm như vậy. Nhìn cái gì? Thanh âm không vui của Lăng Ngạo chợt khiến cô hoàn hồn, đáy mắt mơ mơ màng màng dần dần tàn đi, ngay lập tức liền bị một tầng sương mù bao phủ. Mơ hồ khiến cho người ta nhìn không ra được tâm tư của cô. Quay đầu lại đối diện với tầm mắt của anh, làm duệ cười nói: "Chỉ là nhìn một căn biệt thự cách sủ tốn kém như thế này." hoàn nhiên là tiền nào của nấy, chủ nhân nhân này rất là có tiền. Hơn nữa, không phải là có tiền bình thường mà là người cực kỳ có tiền, nhưng mà chỉ là một viên quản lý ở nhà họ Lăng, món tiền khổng lồ như vậy rốt cuộc từ đâu mà đến. Điểm này trái lại cần phải để ý một chút. Sự ăn ý giữa bọn họ khiến cho Lăng Ngạo dễ dàng hiểu được ý tứ trong lời của cô. Chẳng qua anh cũng không trả lời ngay Mà gương mặt lạnh nhạt nâng lên một nụ cười Quả nhiên anh không nhìn lầm Sự khôn khéo của cái cô làm duệ này Thật khiến cho người ta thán phục Thử nghĩ xem trên thế giới này Thứ gì có thể kiếm tiền nhanh nhất Ngoại trừ nhà họ Lam Và nhà họ Lăng độc quyền buôn bán vũ khí Thứ còn lại tất nhiên là ma túy Ở Canada dưới con mắt nhà họ Lăng mà cũng có thể kiếm được khối tài sản kích thủ sù như thế, chỉ có thể nói chủ nhân nơi này rất khôn ngoan, cực kỳ tài giỏi. Vị này là làm đường gia. Vốn dĩ không muốn để ý đến người phụ nữ này, thế nhưng vô tình lướt qua, Anh Ni đột nhiên cả kinh, chẳng hề nghĩ tới lăng ngạo và lam duệ lại đồng thời đến đây. Không phải nói là bọn họ chỉ hợp tác khi có vấn đề liên quan đến quê cha đất mẹ hay sao? Nhưng đây lại là các loại tình huống gì? Ania. Lăng ngạo nói Ông làm cái gì Vũ hội gì gì đó Vừa hay tôi đang buồn bực Ở nhà không có chuyện gì tới xem náo nhiệt một chút Đừng để ý Cười dịu dàng Làm dệ lễ độ gật đầu Nét mặt cũng chẳng hề Biểu hiện sự lúng túng Khi bị người ta phát hiện ra thân phận Cũng không vì ánh mắt sợ hãi Hay sùng bái của người khác Mà trở nên tự mãn Trước sau vẫn nở nụ cười Điềm nhiên như cũ Không thân mật Cũng không xa cách Về mặt của Annie hết sức lo sợ Vài sợi tóc màu vàng nhạt khẽ phất phới trong gió Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ giọt như mưa Chẳng lẽ mọi việc làm của hắn đều đã bị phát hiện Này làm đường ra có thể đến đây là vinh hạnh của tôi Kìa Annie tiên sinh thật đúng là khách khí Vị này chắc hẳn là phu nhân của ông Đúng là mỹ nhân gật đầu một cái, làm duệ vẫy vẫy tay, Vân Trạch tiến đến gần đẩy cô đi vào biệt thự. Lăng ngạo, lúc này là giờ cơm trưa, anh không cảm thấy rằng bản thân mình thiếu nợ em một bữa cơm sao. Cô thường ăn bữa sáng rất ít, thế nên giờ cơm trưa đều vào khoảng 11 giờ, trà chiều vào lúc 3 giờ, còn lại là bữa tối vào 6 giờ. Cô cũng không muốn thói quen từ trước đến nay của mình chỉ về một chút chuyện như Nhỏ như lông gà vỏ tỏi này Mà xảy ra bất kỳ thay đổi nào Lăng ngạo hạ mi mắt Nhìn ánh mắt khiêu khích của cô Ngồi trên ghế sofa Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người Hơi lười nhát gạt qua một ít sợi tóc màu nâu Sau khi xử lý xong mọi chuyện này Dĩ nhiên là có thể đi dùng cơm Nửa giờ Lăng ngạo Em không muốn mọi việc nhượng bộ này Lập đi lặp lại nhiều lần đâu Được dứt khoát đồng ý Lăng ngạo đứng lên đi vào bên trong Đưa mắt nhìn anh đi khuất vào trong, làm duệ thu hồi tầm mắt nói: "Đi ra ngoài nói chuyện." Vâng. Vân Trạch đẩy cô đến chỗ vắng vẻ, lúc này mới đứng sang bên cạnh, bắt đầu báo cáo sự tình. Lưu Quân Hòa Lãnh trước, chúng ta tổn thất tổng cộng 560 tỷ. Đây là một con số không nhỏ, hơn nữa cũng vì chuyện này mà một số địa phương có chút thế lực cũng bắt đầu nhân cơ hội nhảy đầu lên. Hình như họ cho rằng hiện giờ nhà họ Lam thân mình còn chưa lo xong." Mà đám người tham gia vào vụ Đi khen, Đúng là gia tộc Raymond và William Thế nhưng đến bây giờ Vẫn chưa có một chút dấu vết nào chứng tỏ Andrew có nhúng tay vào Thuộc hạ chỉ có thể nói Nếu không phải là hắn ẩn nút quá kỹ Thì khẳng định chuyện lần này không liên quan đến hắn thật Thế lực sau lưng kia Một chút tin tức cũng không lần ra Làm việc vô cùng sạch sẽ Một sợi tóc cũng không lưu lại Lời nói của Vân Trạch khiến Lam Duệ trở nên trầm tư Ngón tay trắng nõn gõ nhịp nhịp lên tay vịn của xe lăn. Xem ra là trong khoảng thời gian này tôi đã lơi lỏng về quản lý. Nói cho bọn người ở dưới trướng nhà họ làm kia. Nếu như có ai muốn thay thế thì cứ thử xem rốt cuộc bọn họ được bao nhiêu cân lượng. Về phần Raymond và William, cả vốn lẫn lãi đều ghi vào một chỗ. Thanh toán luôn một lần. Bây giờ không vội. Nếu như tùy tiện hành động người đang ẩn trong bóng tối này tuyệt đối không dễ đối phó đâu. Andrew Tôi nghĩ là hắn không thực sự có dính vào đâu Chưa từng có ai làm chuyện này Mà không để lại một chút dấu vết Lần này có thể khẳng định Hắn ta không có liên quan đâu ạ Đây là một loại trực giác Một loại trực giác cực kỳ chắc chắn Mặc dù Nathan Andrew mang đến cho người ta cảm giác u ám Nhưng trên phương diện này Cô khẳng định Có giết cô Hắn không lợi lộc gì Một khi cục diện cân bằng bị phá vỡ Đối với hắn mà nói chính là chăm hại Mà không có một lợi Andrew là một người thông minh, chuyện hiển nhiên như vậy, hắn hiểu rõ hơn ai hết, hắn ta cũng không phải là cái loại thích tự chui đầu vào dọ. Bọn chúng thật sự là rất thông minh, có khả năng tránh được sự truy lùng của một thế nực vào loại bậc nhất trên thế giới, làm dệ cũng muốn khẳng định một chút. Chỉ có thể nói, thực lực phía bên kia khiến người ta suy nghĩ không thông hoặc giả, có lẽ là người mà nhà họ Lam và họ Lăng rất khó giải quyết. Chỉ là tại sao đến một chút dấu vết cũng không có tự như chưa từng phát sinh chuyện như vậy suy cho cùng rốt cuộc là có mục đích gì chương 48 mẹ của Lăng Ngạo vừa đúng nửa giờ Lăng Ngạo bước ra khỏi cửa chính của biệt thự nét mặt vẫn vô cảm như cũ ánh mắt lạnh lẽo đảo qua một vòng tại cửa ra vào cuối cùng cố định ở trên người đang ngồi trên xe lăn bên cạnh hồ nhân tạo Khoảnh khắc ấy, hơi thở có phần nặng nề của anh rốt cuộc cũng dịu xuống, từng tia nhu hòa tỏa ra trên gương mặt ấm áp, tựa như hào quang chói lóa, cuối cùng nâng lên một nụ cười mỉm Thật là rất đẹp. Không quay đầu lại, Lam rệ cũng biết người tới là ai, trong miệng không khỏi thở dài. Cảnh vật xa hoa phung phí như vậy, xem như cô là người đầu tiên được tận mắt chứng kiến. Cho dù bọn họ có sống xa xỉ ra sao, trước giờ vẫn chưa đạt đến trình độ này. Chủ nhân ở đây Cả hai chữ khiêm tốn như thế nào cũng không hiểu Thật sự không rõ Trước này hắn lăn lộn như thế nào Mới có được địa vị như hiện giờ Người bên cạnh chỉ đứng lặng lặng Không trả lời Thu hồi tầm mắt Quay đầu nhìn anh Cô cười nói Sao rồi Không phải là em rất rõ ràng sao À em muốn bút Rốt cuộc hắn có mấy la gan Lại dám làm chuyện như vậy Dưới con mắt của lăng thủ lĩnh Hoặc là anh đồng ý Xoay xe lăn lại Đáy mắt của Lam Duệ hiện lên một mảng lành lạnh Nếu như tinh tế quan sát Nhất định có thể thấy được Vết tích của nụ cười bên trong Người sổm người xuống Nhìn trực tiếp vào sâu trong mắt cô Nét mặt lạnh lùng thoáng qua một tia thâm trầm Em cho là như vậy à Lam Duệ Khóe miệng run lên Cô cảm giác được lời cuối cùng Khi anh khẽ nói tên của mình Dường như trong âm thanh mang theo một tia quỷ dị Vội vàng thu hồi tia sáng nơi đáy mắt, cười nói: "Em chỉ là Hiếu Kỳ mà thôi, nếu không muốn nói, vậy thì dễ thôi, Vân Trạch, tôi đói rồi." "Vâng, thuộc hạ rõ. Lam chủ muốn dùng cơm cùng Lăng thủ lĩnh hay là dùng một mình ạ?" Vân Trạch đang đứng một bên, sử dụng máy tính bảng để xử lý một số chuyện, liền cất nó đi, cười hỏi. Nhún nhún vai, Lam Dệ quay đầu nhìn về phía anh, nhíu mày nói: "Lăng ngạo, anh muốn tiếp tục xử lý con dán của anh?" Hay là muốn đi ăn cơm với em? Việc đó Âu Lêm sẽ tự xử lý. Lúc này Ngự Phong đã lái xe đến trước mặt bọn họ. Lăng Ngạo dứt lời, liền đưa một tay ôm lấy cô, ngồi vào trong xe. Sau khi dùng xong bữa trưa, Lam Duệ cũng mất đi hứng thú, tiếp tục đi dạo ở bên ngoài. Trực tiếp yêu cầu trở về, mà Lăng Ngạo vẫn còn một ít chuyện cần phải giải quyết thấy cô không muốn đi theo liền gật đầu thả người. Trở về biệt thự ở lưng chừng núi của Lăng Ngạo, vừa mới xuống xe liền chứng kiến một trận chiến không nhỏ. Nửa ngày không nhúc nhích, ngồi yên một chỗ, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, sóng mắt khẽ lăn tăn nhìn cảnh tượng trước mặt. Là phu nhân đã tới. Chỉ cần một cái liếc mắt liền hiểu rõ, Ngự phong cúi đầu nói: "Phu nhân." Lam Dệ sáng tỏ, nhất định là nói mẹ của Lăng Ngạo. Nhìn dáng vẻ của Hải Linh như thế này Chính là đã tìm được chỗ dựa của mình tới Chẳng lẽ tính toán phần hơn thua cao thấp với cô hay sao? Ừ, mẹ của Lăng Ngạo à? Vậy tôi có cần phải trở về hay không? Dù sao tôi cũng không biết người này Nếu không cẩn thận làm bấy khó chịu Vậy cũng không được tốt Ngự phong vốn dĩ gương mặt chẳng có chút biểu cảm Nghe nói như thế vội ngẩn đầu lên Trên mặt thoáng qua một tia lo lắng phu nhân rất dễ gần Làm được ra không cần để ý Hơn nữa tôi đã báo cho thủ lĩnh rồi Nếu như lúc này Lam Đương Gia rời đi Thủ lĩnh trở lại nhất định sẽ giận dữ Phu nhân của anh cũng thật vất vả lắm Mới đưa được Lam đường Gia đến đây dưỡng thương Chỉ có một ngày lền đi chẳng phải là tìm chết hay sao Vừa nghĩ đến việc thủ lĩnh Sẽ nổi trận lôi đình Gương mặt tuấn tú luôn trầm tĩnh như ngự phong Lúc này cũng không nhịn được Mà run lên vậy Vén vén làn tóc dài Bị gió thổi tung Khẽ cười nói Không cần phải nói tôi cũng biết rồi Dĩ nhiên là Lăng Ngạo sẽ không trở về Yên tâm tôi chỉ đùa mà thôi Làm sao có thể vì cái chút chuyện còn con này Mà khiến cô phải rời khỏi đây Đây không phải là tác phong của làm dệ cô vậy Vân Trạch chúng ta vào Vâng Ở bên trong đại sảnh Hải Linh đang ôm cánh tay của một vị phu nhân cao quý Giả vờ đáng thương Nũng nịu nói Dì, người đến đây con rất vui mừng Tin rằng anh ngạo gặp người cũng sẽ rất vui Cái con bé nhà đầu này còn không phải là tại con trong điện thoại khóc đến đau lòng như vậy Rồi lại không nói rõ nguyên nhân Dì lo lắng cho con mới đến đó sao Mẹ lăng trước sau vẫn giữ nụ cười hiền hòa nơi khóe miệng Khẽ đưa tay vỗ về gương mặt xinh đẹp của Hải Linh Trong lòng bỗng cảm thấy xúc động bồi ngùi Cái đứa bé này cũng đã lớn như vậy rồi thế nhưng lại không khỏi có chút phiền muộn. Hình như Hải Linh đối với Lăng Ngạo quá cố chấp, mặc dù ban đầu bà có ý định đem Hải Linh gả cho Lăng Ngạo, nhưng nhìn thấy bộ dạng một chút hứng thú cũng không có của con trai, liền từ bỏ ý định đó. Lần này gửi cô đến đây chính là muốn làm một phép thử cuối cùng, nếu như Lăng Ngạo vẫn không thích, bà sẽ dứt khoát từ bỏ. Ngày hôm qua Nghe Sắc Lừ nói, làm duệ, làm đường ra ở Mỹ vừa đến nơi này, hơn nữa còn nhìn ra Lăng Ngạo, cái thằng bé này đối với cô ấy rất đặc biệt, trong lòng mơ hồ đã hiểu được xem chừng Lăng Ngạo đã có quyết định của chính mình. Đang mải mê suy nghĩ, ngưỡng cửa liền truyền đến tiếng động, khiến cho hai người cũng hơi nhướng mắt liếc sang. Phu nhân. Ngự Phong, có phải là Lăng Ngạo trở lại hay không? Vui mừng đứng lên Trên gương mặt của mẹ lăng thoáng hiện qua một tia háo hức Đã rất lâu rồi Bà không nhìn thấy đứa con trai này Hiện giờ dĩ nhiên là bà vô cùng kích động Dạ Thủ lĩnh đang xử lý một số chuyện Tạm thời chưa thể trở về Thuộc hạ chỉ đưa Lam Đương ra về nghỉ ngơi Lời nói của ngự phong khiến cho Hải Linh đang ngồi một bên Gương mặt vụt qua một tia thâm độc Rồi biến mất trong phút chốc Tươi cười đứng lên tỏ ra quan tâm Lam Tiểu Thư đã đứng đứng bất tiện lại còn khiến anh ngạo phải đi ra ngoài với mình. Lẽ nào lại không biết nghĩ cho sức khỏe của chính mình như thế. Chân đi không được, ngồi trên xe lăn đi tới đi lui cũng không tiện. Bộ dáng này của Lam Tiểu Thư thật ra lên nghỉ ngơi nhiều một chút mới đúng. Không biết vì nguyên nhân gì, mẹ Lăng không gọi cô là Lam Đương Gia như những người khác, cũng ngược lại xưng hô theo cách của Hải Linh, đầy hứng thú nhớng mày. Điều này được xem như một thông báo về địa vị cùng lập trường hiện tại của cô. Trường 49, đuổi con ruồi đi. Quả thật mẹ Lăng không biết làm Duệ, trước giờ cũng chỉ nghe qua tên của cô từ trong miệng của những người khác ở nhà họ Lăng. Từ khi 17 tuổi, Lam Duệ đã ngồi lên vị trí chủ nhân của nhà họ Lam. Đến nay đã 6 năm trôi qua, vốn là muốn nhìn xem cô gái lên nắm giữ cương vị từ độ tuổi thành niên này, sẽ làm lên cái trò chống gì, và hiện thời, ở cái thời thế hiện tại cũng đã chứng minh tất cả. Nhà họ Lam 6 năm về trước, liệu thế lực có được lớn mạnh như bây giờ, tất cả là đều nhờ vào Lam Duệ. Sau khi lên nắm quyền, cô không ngừng khuếch trương sức mạnh, thậm chí còn thống trị tất cả thế lực hát đạo trên toàn nước Mỹ, là một trong năm thế lực hát đạo lớn mạnh nhất trên thế giới. Lão thái gia nhà họ Lăng đã nói, Lam Duệ là một người phụ nữ không thể khinh thường, sự khôn ngoan cùng bản lĩnh của cô so với làng ngạo tuyệt đối không hề thua kém. Nếu như giữa bọn họ có xảy ra tranh đấu mà nói, hai nhà họ Lam và họ Lăng cũng khó phân thắng bại, hoặc giả như cả hai bắt tay hợp tác. Vậy thì cục diện hiện tại của giới hắc đạo trên thế giới sẽ xảy ra biến hóa kinh thiên động địa một lần nữa. Không thể nghi ngờ, Lão Thái Gia rất thích làm duệ hoặc giả nói là anh hùng tiếc anh hùng. Thật lâu trước đây, Lão Thái Gia đã ôm ấp hy vọng có thể mang cô cháu dâu này về nhà. Nhưng đáng tiếc thay, Lăng Ngạo không phải là loại người có thể tùy tiện vút ve, tự nhiên cũng có thể ôm ảo tường. Đều, điều càng khiến cho tim gan của bọn họ run sợ chính là, từ khi hai vị chủ nhân mới này lên lắm quyền, liền tranh đấu không ngừng, lần nào cũng dẫn đến những rung chuyển lớn trong nháy mắt, rồi lại rất ăn ý thu tay lại. Cho đến bây giờ, bọn họ cũng không rõ là vì nguyên nhân gì. Nhưng mà ngày hôm qua nghe lơ nói, Lăng Ngạo đã thừa nhận người vợ này, Chỉ là nhìn dáng vẻ của Lam Duệ, hình như có nơi nào đó không đúng lắm. Quan hệ giữa Lam Tiểu Thư và Lăng Ngạo Bưng tách cà phê ở một bên, mẹ Lăng dò hỏi. Hải Linh ở bên cạnh, càng thêm đứng ngồi không yên nhìn cô. Có thể nói là nhìn cô trầm chầm, chầm. Hải Linh muốn nghe thấy đáp án, rồi lại sợ khi biết được câu trả lời là gì. Cười như không cười, nhìn bà một cái, Lam Duệ xoay chiếc nhẫn trên ngón út bàn tay phải quan hệ sao ạ hẳn là quan hệ hợp tác hoặc có thể nói tạm thời là quan hệ tình nhân ừ, chính là quan hệ như vậy tình nhân tạm thời cô đang nói sự thật cả hai vốn dĩ xuất thân cùng một loại người nếu như trở thành tình nhân mà nói nhất định là không tệ còn như bây giờ cô đang bị lăng nhạo bức hôn hơn nữa xem ra anh đã nhận được sự đồng ý của ông nội lam sợ rằng qua một thời gian ngắn nữa quan hệ tình nhân sẽ không còn Tình nhân, cô nói chuyện sằng bậy, làm sao anh ngạo lại đi thích loại người như cô. Trong lúc nhất thời không khống chế được cảm xúc, từ bên cạnh mẹ Lăng, Hải Linh lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào gương mặt điềm tĩnh của Lam Duệ, hét lên một tiếng bén nhọn. Đáy mắt mẹ Lăng khó nén được khiếp sợ, hơi ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Đây là Hải Linh, trước giờ vẫn dịu dàng khéo léo mà bà hằng biết đó sao, thế nhưng hiện giờ lại giống như một bà ả đàn bà tranh chua bình thường, quả thật là rất bỡ ngỡ làm rụe rũ mí mắt, che giấu ánh sáng lạnh lời đáy mắt. Loại người như tôi không biết theo như lời Hải Linh tiểu thư, loại người như cô đang nói là về dạng gì? Hải Linh tiểu thư, xin chú ý ngôn từ của cô. Thủ lĩnh đã chính sức thức thừa nhận lam đương ra là chủ mẫu của nhà họ Lăng. Xin cô đừng dùng giọng điệu đó để nói chuyện. ngự phong dáng vẻ trịnh trọng, nét mặt nghiêm túc, âm thanh trầm thấp nhắc nhở chủ mẫu nhà họ Lăng. Anh đừng có xuyên tạc, anh ngạo nói lúc nào, cô ấy là ai, nếu như cô ấy có thể làm chủ mẫu nhà họ lăng, vậy thì ai cũng làm được. Ngự phong lạnh lùng nhìn cô, đáy mắt không che giấu được sự chán ghét tột cùng, xoay người, đẩy Lam Duệ đi khỏi, cũng chẳng buồn trả lời. Thấy tình cảnh này, mẹ lăng cũng không muốn làm mích lòng ai, bằng mọi giá mang theo hải linh, miễn cưỡng rời khỏi nơi ở của lăng ngạo. Đầu mùa đông, sau giữa trưa, ánh mặt trời không còn chói trang như trước, mà trở nên khá là êm dịu. Ngồi trên ban công lộ thiên ở lầu 2, vừa dùng trà chiều, vừa hướng về máy vi tính xử lý công việc đã chất thành đống. Trong khoảng thời gian này, Lam Duệ và Lăng Ngạo trên căn bản cũng ngán ở cùng một chỗ, không can thiệp vào chuyện của đối phương quá lâu. Nhưng vị trí của cả hai đều nằm trong tầm mắt của nhau. Thời gian một tháng, nói dài cũng không dài lắm. Nó ngắn cũng không ngắn, một tháng này xem như là khoảng thời gian yên ả nhất của bọn họ. Nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lam Duệ vẫn cần nghỉ ngơi thêm một tháng nữa. Thế nhưng thời kỳ nhàn hạ này, bởi vì tin tức mà Vân Trạch mang tới, thay đổi bất thình lình. Chương 50: Lại chạy. Ngày hôm đó, hiếm khi thấy được Lam Duệ không phải ngồi trên chiếc xe lăn đáng ghét ghé vào ban công ngắm nhìn cảnh vật cách đó không xa. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người nhưng thế lại mang đến cho người ta một cảm giác uể oải. Bởi vì Lăng Ngạo có chuyện cần phải xử lý, hôm nay không ở cùng với cô. Làm chủ Vân Trạch vội vã chạy tới, vẻ mặt điềm đạm thường thấy lúc này lại mang nét mặt nặng nề. Làm chủ, lô quân hỏa 15 tỷ đô la chúng ta vừa gửi đi hôm trước bị bắt giữ ở vùng phụ cận quần đảo núi lửa. Ác Sự hỏe hỏe vừa nãy toàn bộ tan biến, từ từ xoay người, gương mặt tinh xảo hoàn mỹ, lúc này không nhìn ra tâm tình nào, nụ cười nơi khóe miệng lại càng trở nên rực rỡ. Quần đảo núi lửa, núi lửa ác cót, nếu mà tôi nhớ không lầm, hẳn là một phần dưới quyền cai quản của bồ đào nha. Vâng, nguyên nhân bị bắt giữ lần này là bởi vì một lượng lớn ma túy được tìm thấy bên trong lô quần hỏa. Chắp tay sau lưng. Lấy được sự khẳng định Nụ cười trên mặt của Lam Duệ càng thêm sán lạn, Sắc màu nơi đáy mắt Lại càng trở nên thâm trầm khó đoán Rất tốt Rất tốt Rốt cuộc cũng bắt đầu hành động rồi sao Hết lần này đến lần khác Khiêu chiến với cô Cô chưa hề tìm bọn chúng Ngược lại chính là bọn chúng tự mò tới cửa Đã muốn đi tìm cái chết Tự nhiên cũng không ngăn cản Nghỉ ngơi một thời gian lâu như vậy rồi xương cốt trên người cũng muốn mục đi rồi Đã đến lúc cần phải hoạt động gần cốt một chút Đi thôi, chúng ta về Vâng Lam Duệ không về Las Vegas mà đến Washington Sau khi bí mật gặp một người liền lập tức lên đường sang Anh Quốc Lúc này, tứ đại hộ pháp bên cạnh Lam Duệ đều đã tề tự đông đủ Sau quãng thời gian dài khá bình ổn Sóng gió bắt đầu nổi lên Ở trên máy bay, Lam Duệ nghe bọn họ báo cáo tình hình Từ đầu đến cuối sắc mặt không một chút biến hóa Tự như đang nghe một chuyện chẳng có liên quan gì đến mình vậy Nếu không phải bọn họ hiểu quá rõ tính tình của cô Thật sự vẫn cho rằng cô không thèm để tâm Cũng chỉ có người bên cạnh cô mới hiểu rõ điều này dáng vẻ cười nhạt như thế Không phải là không tức Mà là tức đến cực hạn Ngược lại lại thành bình tĩnh Lộ quân hỏa lần trước có giá trị lớn như vậy đã bị hủy Mặc dù bọn họ đã sớm tính trước chuyện này Nhưng nói thế nào đi nữa Đó cũng là một sự sỉ nhục Không ngờ chuyện ấy vừa mới xảy ra cách đây chưa tới một tháng Quân hỏa của nhà họ Lam lại bị cướp một lần nữa Mà nguyên nhân lần này lại là vì ma túy Muốn rằng bẫy cũng không cần bài trí như vậy chứ Từ trước đến nay Nhà họ Lam đối với ma túy Luôn luôn kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt Không nghĩ đến lần này lại nảy sinh vấn đề về nó Nếu như lần này được chứng thực như vậy bấy lâu nay nhà họ Lam thi hành sắc lệnh cấm buôn bán ma túy quả thật chính là tự vả vào miệng mình chỉ e rằng một khi nhà họ Lam gặp phải đả kích này những kẻ khác có thể chớp thời cơ mà sấn tới bất luận là như thế nào cái bẫy lần này mặc dù bố trí có chút buồn cười lại hoàn toàn bị bắt bí đúng chỗ không cần phải ra sức làm khó dễ nhà họ Lam mà chờ chính miệng bọn họ giải thích tuy nhiên giải thích há có dễ dàng Giải thích hợp lý thì bị người ta kêu là ngụy biện Giải thích không tốt Vậy thì hoàn toàn làm thỏa mãn ý nguyện của bọn chúng Mặc kệ là như thế nào Chuyện lần này của nhà họ Lam Quả thật là có khó giải quyết Nâng cầm ngắm nhìn áng mây trắng bên ngoài cửa sổ Mi mắt hé mở hình như vừa nhớ ra điều gì đó Khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt Lại lạnh lùng tựa băng xương Nhóm hàng này xuất phát từ địa phương nào Đi đến nơi nào? Cũng không quay đầu lại, đưa ra câu hỏi. Vân Vũ trầm ổn. Xuất phát từ Charleston, vận chuyển đến Silegan. Trước đó chưa từng phát sinh chuyện như vậy. Nhưng không rõ vì sao lại xảy ra bất chắc. Là do chúng ta quản lý không nghiêm. Lam Duệ không nghĩ sẽ có người cả gan làm càn ở dưới mi mắt của cô. Chuyện này rõ ràng là có người bày binh bố trận, cố tình nhắm vào nhà họ Lam. Nếu như lần này xác thực, nhà họ Lam có buôn bán ma túy mà nói, không chỉ bọn họ sẽ bị đả kích trực tiếp mà ngay cả nhà họ Lăng cũng không thể tránh khỏi. Nhà họ Lăng cũng thi hành xác lệnh tương tự, dĩ nhiên sẽ không thoát được sự hoài nghi từ những người khác. Hơn nữa vừa rồi còn tra ra được, qua thật thuộc hạ ở bên dưới có người đã buôn ma túy, mặc dù đã kịp thời xử lý nhưng cũng khó đảm bảo cho chuyện lần này. Quả là điều động Binh lực Không những chặn được quân hạm của nhà họ Lam Còn nghi ngờ là có vận chuyển ma túy Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy khó mà tin được Tin rằng chuyến đi đến Anh Quốc lần này Sẽ phải cố tình Không nghĩ đến thu hoạch Cô rất muốn thử xem Những người của đó có tính toán định hỏi tội cô như thế nào Chuyện này Xảy ra trong phạm quản vi quản lý của Bù Đào Nha sau khi xuống máy bay, anh tranh thủ một chút. trong thời gian này, lão già William và thế lực kia có liên quan gì không? tôi muốn mau chóng lấy được đáp án. vâng, làm dãy cũng không ngốc, ngồi chờ chết vốn không phải là tác phong của cô. bà tước William chờ cô đến xem xem, hắn ta sẽ lôi cô xuống ngựa như thế nào. cũng biết, không biết lăng ngảo hiện giờ ra sao. Không chào mà đi Thật là khiến cho cô cảm thấy ánh náy đến tận bây giờ Vừa nghĩ đến Lăng Ngạo Điện thoại của Vân Trạch liền đổ chuông Chưa nói đến hai câu Liền đềm nhiên đưa điện thoại cho làm duệ Này Làm duệ Alo Làm duệ Em ở đâu Lăng Ngạo ngồi trên ghế sofa Sắc mặt đen xì xì như cái đít nồi Thường nghĩ xem Mỗi lần anh bất đắc dĩ Ra ngoài xử lý một số chuyện lúc nào cũng tùng dùng tốc độ nhanh nhất để trở về. Chính vì đệt có nhiều thời gian chăm lo đến cô, thế nhưng cô thì khác, âm thầm rời đi, không nói không rằng cũng chẳng gọi cho anh một tiếng. Anh đợi nửa ngày cũng không thấy cô gọi điện, nhất thời nổi cơn giận dữ đến tận óc. Thật ra thì ngay từ lúc anh chưa trở về cũng đã nhận được tin tức trong mấy tháng gần đây. Lần nào nhà họ Lam vận chuyển hàng hóa bên ngoài cũng bị đánh thẳng vào. Chuyện này xảy ra một lần thì là tình cờ, hai lần coi như là trùng hợp, ba lần hiển nhiên là trở thành ngòi lửa tiến công. Cũng bởi vì không yên tâm với cách làm việc của cô, thế nên khi vừa nhận được tin tức, anh lập tức quay về, không nghĩ rằng mình đã chậm một chút. Người phụ nữ này không chào mà biệt đã thành thói quen. Lần nào cũng như vậy Vết thương trên người Còn chưa hoàn toàn lành lặn Cứ liều lĩnh như vậy Hiện tại anh có loại dũng khí Muốn bóp chết dục vọng của cô Nếu cô đang ở đây mà nói Có lẽ anh thật sự sẽ làm như vậy thật Chương 51 Chất vấn Em hiện giờ ra sao Đang trên đường đến London à Trong điện thoại, giọng nói của Lam Duệ khó nén được nụ cười, nhưng cũng nói cho anh biết mình đang chuẩn bị đi đâu. Bột một tiếng, chiếc ly thủy tinh trong tay lăng ngạo, kèm theo tiếng trả lời mà vỡ nát, máu tươi từ giữa kẽ tay rỉ ra, gân xanh ở trên chán nổi lên, lòng ngực căng thêm phập phòng mãnh liệt. Khó mà che giấu, chứng minh hiện giờ chủ nhân của nó đang rất tức giận. Âm thanh gì vậy? Ở đầu dây bên kia làm Duệ vừa nghe đến âm thanh chói tai, hình như có thứ gì đó bị vỡ, thuận miệng hỏi Thổ lĩnh, tay phải của người bị chảy máu, cần phải làm sạch ngay lập tức Mới lên tiếng hỏi, làm Duệ liền nghe thấy trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc của Olim Liêm Tự nhiên cô cũng đoán ra được âm thanh vừa rồi là cái gì Tuy có chút lo lắng, nhưng cô không nói ra Nếu như tay bị thương, vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe đi Làm dễ Hừm. Cả hai bên đều chầm mặt Sau khi lang ngạo cất tiếng gọi Liền im bặt không nói gì Mà làm duệ chỉ đáp lại một tiếng Cầm điện thoại chờ câu nói tiếp theo của anh Đừng chết ở nước anh nhếch khóe môi cười nhạt Trong mắt đen nhánh Lé lên từng vòng sáng mê người Không phải là em chết Mà là những người đó đi tìm chết Danh hiệu của Lam Duệ không phải là già Nếu như bọn họ muốn cô đưa tiễn một đoạn đường Cô cũng không ngại Cô tự biết ra tay hành động Hết lần này đến lần khác Khiêu chiến uy nghiêm của cô Coi cô là một người đã chết sao Nếu như vậy cô cũng không cần nhịp nữa Cúp điện thoại Trên gương mặt tinh xảo lóe lên một nụ cười khát máu Nhìn lên bầu trời bên ngoài Đang dần dần bị sương mù bao phủ Cô biết đã đến London Lam Duệ vừa xuất hiện ở London Hội nghị do bá tước William Chủ trì chính thức bắt đầu Mấy vị lão đại từ 10 phe thế lực Đến từ khắp nơi Ngồi kín toàn bộ hội trường Thấy cô đến Tất cả đều dùng ánh mắt Mang theo ý xấu của mình nhìn cô Mà gương mặt của cô vẫn giữ nụ cười đặc trưng Thản nhiên ngồi vào vị trí Bọn Vân Trạch đứng ở sau lưng cô Vẻ mặt khác nhau nhưng đều là vô cùng điềm tĩnh, một chút bình tĩnh, nhìn cũng không thấu. Lam đương Gia tin rằng cô cũng biết rất rõ nguyên nhân chúng tôi triển khai hội nghị lần này. Bắt đầu Lam Dương Gia và lăng Thủ Lĩnh chủ trương khởi sướng tuyệt đối không để chuyện làm ăn buôn bán của mình có bất kỳ dính líu gì đến mà tùy. Thế nhưng lần này chúng tôi lại phát hiện bên trong đám quân hỏa có giá trị của nhà họ Lam lại lẫn với ma túy, làm đường ra, chuyện này có cần phải cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng hay không?" Bá tước William vừa ngồi vào vị trí cao nhất, liền dằn lòng không đặng mà hỏi thăm ngay. Tuy rằng giọng nói có vẻ ôn hòa, nhưng lại không che giấu được sự độc địa, hà nham hiểm. Xem ra, vì bộ mặt thật đã bị rơi xuống ngay trước mặt cô từ lâu, cho nên cũng không cần thiết phải che giấu nữa. Còn có thể nói chuyện như thế này với cô Đã là nẻ tình lắm rồi Tất cả mọi người Đang chờ đợi đáp án của cô Trong mắt xoay chuyển Lại bất ngờ phát hiện ra Nathan Andrew Chỉ có điều trước kia Cô dùng biện pháp cứng rắn Để khiến hắn rút tay ra khỏi Thị trường thuốc phiện ở Trung Quốc Khi không Lần này nhà họ Lam lại trở thành kẻ tình nghi Làm trái với hứa hẹn của mình Tự tiện buôn lậu ma túy Người có liên quan dĩ nhiên là không ít Người nên tới Tất nhiên đã có mặt Mà người không nhất thiết phải xuất hiện E rằng cũng đã đến cả Tôi cũng thế Rất muốn biết làm đường ra Sẽ giải thích chuyện lần này như thế nào Có thể lý giải cho sự nghi hoặc của chúng tôi hay không đây Làm dệ đường ra Nhận thấy được ánh nhìn của Lam Duệ Andrew rất lễ độ hướng về phía cô nhấc ly rượu trong tay lên Bên trong con người màu xanh lục Lé lên vài tia hứng thú Tự hồ như đang chờ đáp án của cô vậy Hắn ta tự nhiên biết rõ Đây là trò gắp lửa Bỏ tay người Ngấm ngầm hãm hại nhà họ Lam Từ thỏa ban đầu Nhà họ Lam đã không đụng chạm đến thứ này Như vậy thì tuyệt đối Không có khả năng bất chợt nảy sinh hứng thú Hơn nữa, so với buôn lậu ma túy Thực tế chứng minh buôn bán vũ khí Tương đối có tiền hơn Thị trường giao dịch quân hỏa Trong tay nhà họ Lam chiếm giữ rộng khắp Hơn nữa, tập đoàn Lam Thị Có quy mô lớn như thế Căn bản là có thế nào cũng sẽ không phá hủy Đi khuôn phép từ trước đến nay Tự vả vào mặt mình Ngay lúc này đây Cùng ngồi song song với bá Tước William Raymond mới mở miệng có phải là vì lần trước làm đường giả đã tổn thất một lô quân hỏa có giá trị lớn cho nên kinh phí có chút eo hẹp thành ra bí quá hóa liều nếu thật như vậy làm đường Già có thể nói ra tôi với mọi người tuyệt đối không trách tội cô mà hả Raymond lão đại cứ nói đùa làm duệ làm cái gì mà cần người khác tha thứ mấy nhân vật chủ chốt đã nói xong lúc này Lam duệ mới mở miệng cười. Cả đáy mắt đều là ý cười Phát hiện ra một số lượng ma túy lớn Từ trong lô quân hỏa nhà họ Lam Sau đó liền khẳng định Chúng tôi buôn ma túy Buôn bán chất có hại Đây không phải là có phần độc đoán hay sao Như vậy Lam đương ra Có thể giải thích một chút hay không Trong quân hạm có ma túy Là chuyện gì đã xảy ra Cười như không cười Nhìn Raymond và William Hai người kẻ xứng người họa tông công ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn âm thanh trong trẻo vang lên tự như đang gõ vào từng người ở nơi này khiến cho người ta kinh hãi giờ khắc này bọn họ nhớ ra cô là chủ nhân nhà họ lam thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán làm duệ ở trong dưới hắc đạo 7 năm tất cả mọi người đã quy làm duệ và lăng ngạo thành cùng một loại người không thể tùy tiện mà chọc vào như vậy Bà Tức William có thể trả lời tôi một câu hỏi trước hay không? Tại sao ông lại đi ra xét quân hạm của tôi? Mặc dù đi qua quần đảo Accord, nhưng đây là hải phận của Bồ Đào Nha. Ông có thể nói cho tôi biết. Ông nghĩ gì mà lại đến đó điều tra quân hạm của tôi? Ông lấy thân phận gì để đi làm điều đó? À, chắc chắn ông sẽ nói. Thế lực hát đạo ở khu vực này nằm trong phạm vi quản lý của ông Ngư. Có phải như vậy không? Làm dệ... Ông Dung thả ra từng chữ, mặc dù giọng điệu vô cùng bình thản nhưng trong ấy lại hàm chứa quá nhiều ý tứ, ngôn ngữ dập bẫy không thể bắt bẻ cứ thế tuôn ra. Ngoại trừ Raymond và William, những người khác cũng làm như vậy mà gật đầu. Andrew mỉm cười nói: "Làm được ra nói không sai, dưới tình huống bình thường tất nhiên là phải có quy củ, tuyệt đối không thể tùy tiện giam giữ tàu thuyền." hay là máy bay vận chuyển hàng hóa của phe đối phương. Về mặt này tôi cũng muốn nghe ý kiến của Bá tước William một chút. Mỗi một lời nói, mỗi một cử chỉ của Andriu lúc này quả thật rất thu hút sự chú ý của người khác. Một khắc trước người ta có cảm giác như hắn đang đứng về phe của William, nhưng lời vừa rồi dường như là đang nói giúp làm rộn, làm cho người ta không hiểu. Rốt cuộc là hắn đang có ý đồ gì? Một khắc kia tầm mắt của mọi người lại chuyển sang bên người của bá tước William như đang chờ lão ta giải thích. làm được ra thật là biết đùa. chuyện này không phải là gia tộc William của tôi làm mà là hải quân của Bồ Đào Nha ra lệnh lục soát sau đó mới đến báo cho tôi mà thôi. tất cả mọi người đều hiểu biểu tượng của nhà họ Lam thì tuyệt đối không thể động vào, nhưng mà hải quân chỉ làm theo quy định, tùy tiện xem qua một chút. Ai ngờ lại lục soát kỹ càng Không ngờ cha ra được Không phải là Lam đương gia Lên giải thích cho chúng tôi chuyện này ừ. Thế nào mà lại đi căn vặn, Hỏi lại tôi mấy thứ này Chẳng lẽ Lam đương gia Có tật giật mình rồi hay sao Hết trường 51 Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại